Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người lớn đứng nhỏ chứ ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi. Trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép. Đến phải nhanh lui phải chậm, khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng, việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Sáng dậy sớm tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian, sáng giờ mặt phải đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch. Mũ vầy ngay nút vầy gài, vớ và giày mang chỉnh thể, nón quần áo để cố định, chứ để bừa chính dư bẩn. Áo quý sạch không quý đắt, hợp thân phận hợp gia đình, với ăn uống chứa kén trọn, ăn vừa đủ chứa quá no, tuổi còn nhỏ chứ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. Đi thông thả đứng ngay thẳng, chào cúi sâu lại cung kính, chứa đạp thềm không đứng nghiêng, chứa ngồi giang không rung đuổi. Vén dèm cửa chứa ra tiếng Dẽ quẹo rộng chứa đụng góc Cầm vật rỗng như là vật đầy Vào phòng trống như có người Chứa làm vội vội sai nhiều Không sợ khó chớ qua loa Nếu ồn ào không đến gần Việc không đáng quyết chứa hỏi Sắp vào cửa hỏi có ai Sắp vào nhà cất tiếng lớn Người hỏi ai nên nói tên Nói ta tôi không rõ ràng Dùng đồ người cần mượn rõ Nếu không hỏi tức là trộm Mượn đồ người chả đúng hẹn Sao có cần mượn không khó Phạm nói ra tín trước tiên Lời dối trá sao nói được Nói nhiều lời không bằng ít Phải nói thật chớ xảo nịnh Lời gian xảo từ bẩn thỉu Thói tầm thường phải chừ bỏ Thấy chưa thật chớ nói bừa Biết chưa đúng chớ tuyên truyền Việc không tốt chớ dễ nhận Nếu dễ nhận tiến đuôi sai Phạm nói chuyện nói trọng điểm Chứ nói nhanh chớ mơ hổ kia nói phải đây nói quấy Không liên quan chớ để ý Thế việc tốt nên sửa mình Dù còn xa cũng dần kịp Thế người xấu tự kiểm điểm Có thì sửa không cảnh giác Chỉ đức hợp chỉ tài nghệ Không bằng người phải tự gắng Nếu quần áo hoặc ăn uống Không bằng người không nên buồn Nghe lỗi giận nghe khen vui Bạn xấu đến bạn hiền đi Nghe khen sợ nghe lỗi vui Người hiền lương dần gần gũi lỗi vô ý gọi là sai lỡ cố ý gọi là tội biết sửa lỗi không còn lỗi nếu che giấu lỗi chồng thêm phạm là người đều yêu thương che cùng trời ở cùng đất người hạnh cao danh tự cao mọi người trọng không bề hoài người tài năng tiếng tự cao được người phục chẳng giàu khỏe mình có tài chứ dùng riêng người có tài không chỉ trích khôngịnh giàu chớ khinh nghèo chứ ghét cũ không thích mới Người không rành chớ não phiền, người bất an không quấy nhiễu, người có lỗi chứa vạch trần, việc riêng người chứa nói chuyện, khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn, khen người ác chính là ác, ác cùng cực tai họa đến, cùng khuyên thiện cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai. Hãy nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít, sắp cho người trước hỏi mình. Mình không thích phải mau ngưng, ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn, báo ân dài. Đối người ở thân đoan chính, tùy đoan chính lầm độ lượng, thế phục người người không phục, lý phục người tâm mới phục. Cũng là người khác tộc loại, thu tục nhiều nhân từ ít, đúng người nhân người kính sợ, nói thẳng lời không rẻ nịnh, gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm, không gần hiền hại vô cùng. Tiểu nhân đến trong việc hư. Không gắng làm chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào. Nên gắng làm không học văn, theo ý mình mù lẽ phải. Cách đọc sách có ba điểm. Tâm mắt miệng tin đều trọng. Mới đọc đây chớ thích kia. Đầy chưa xong kia chứa đọc. Thời gian ít cần chăm chỉ. Công phu đủ đọc liền thông. Tâm có nghi thì sắp lại. Học hỏi người mong chính xác. Giăn phòng sạch vách tường sạch. Bàn học sạch bút nghiên ngay, mực mài nghiêng tâm bất chính, chữ viết ẩu tâm không ngay, xếp sách vào chỗ cố định, đọc xem xong trả chỗ cũ. Tùy có gấp xếp ngay ngắn, có sai hư liền tu bổ, không sách thánh bỏ không xem, trẻ thông minh hư tầm trí, chứ tự chê đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Phương nghe mẹ dạy nhớ như in ở trong lòng, nửa câu cũng không cãi.